audio, kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện đã phát trên website truyện audio vv bro, người đọc vv trên 566 tiếp theo. Lưu danh chiếu bích này chỉ dùng để khảo thí nhân loại, khảo thí nàng thân là thanh phượng, khó chết khỏi có chút bất công. Dù sao nhân loại và yêu thú trên nhiều khía cạnh có chỗ khác nhau, không thể cua đỗ quả nắm, cho nên từ chất mà yến phụng phượng khảo thí ra. Là cùng loại với tư chất nhân loại. Tư chất yêu thú của nàng cũng chưa được khảo thí ra toàn bộ. Hoặc chỉ mới khảo thí được một bộ phận thôi. Thành phượng cũng có thể cùng đánh đồng với thượng cổ cửu đầu xà. Tư chất số không bằng hai đại yêu nghiệt độc cô tuyệt và đạc đài minh nguyệt. Cũng không kém là bao. Yến Phượng Phượng, loại thiên tài này không thể buông tha được. Trận danh do hai chúng ta tạo thành tùy nói không kém. Nhưng cũng khó có thể chống lại trận danh của thanh niên ngũ cửu đầu. Có hắn gia nhập, trận dành của chúng ta tất nhiên sẽ cường đại hơn không ít. Hơn nữa, hắn vẫn còn đang tiếp tục phát triển. Hải vô nhai cười cười với Yến Phượng Phượng. Yến Phượng Phượng nói, Việc này đương nhiên. thiên tài tụ tập ở thiên vũ vực nhiều không kể xiết. Tùy tiện đi đến một thành thị, đều có thể gặp một ít thiên tài. thiên tài đều thập phần kiêu ngạo. Gặp cùng một chỗ, khó trách, khó tránh khỏi. Sẽ sinh và chạm nhìn nhau không vừa mắt thời gian lâu rồi mâu thuẫn nhỏ nhỏ dẫn biến thành thù hận cầm thù đối phương đến tận xương tủy mà nhiều người lực lớn là chân lý từ cổ trí kim không thay đổi người muốn chiến đấu công bình với người khác người khác chưa hẳn sẽ như vậy với ngươi muốn không thiệt thòi nhất định phải tạo đoàn thể phe phái cho mình nói như vậy bất kể là công bình hay không công bình người khác cũng không thể khi dễ ngươi được phe phái có mạnh có yếu Phề phái giờ Yến Phượng Phượng và Hải Vô Nhai tạo thành không sai biệt lắm, có thể xếp vào tốt 10. Nhưng tiếc là ngoại trừ hai bọn họ, không có nhân vật nào lợi hại cả. Diệt Trần trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ, chính là lựa chọn rất tốt. Có hắn gia nhập, không cần vài năm là có thể chống lại phề phái giờ thanh niên ngũ cựu đầu cầm đầu rồi. Hơn nữa, Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không phải ăn chay tiềm lực của. Hai người này khủng bố kinh người. Tên thứ năm 19 Mượn lực hạ xuống, diệt trần, diệt trần từ trên trời giáng xuống, một kiếm hùng hăng chém lên đỉnh đầu của một gã kiếm khách áo bào vàng, mũi kiếm theo mi tâm vẽ qua một cái, tên kia liền bị phân thành hai. Chỉ còn lại 5 tên kiếm khách áo bào vàng cuối cùng, diệt trần nhân cơ hội này, hùng hăng thở gấp một hơi, bình ổn lại tinh thần đã kéo căng tới cực hạn nam tìm kiếm khách áo bào vàng này hung hãn không sợ chết Theo năm góc độ đánh về phía Diệp Trần Người chưa tới Kiếm khí lặng lệ ác liệt đã như đào thép cạo xương Hùng hằng chém tới Xinh xinh bất tức men theo quý tích không thể tưởng tượng nổi Diệp Trần xoay người một cái Thời gian qua nhanh giống như xuyên qua khe hở kiếm khí Một kiếm đâm xuyên qua cổ hai gã kiếm khách áo vàng bên cạnh Trường kiếm rút ra Ở giữa không trùng hoạch xuất một đường vòng cung kinh diễm Chém bay đầu một gã kiếm khách áo bào vàng khác Còn thử lại ba tên Chiến đấu đến bây giờ Diệp Trần đã gần như kiệt lực Lực lượng trong cơ thể tinh thần tưởng niệm trong cơ hồ như được nặng ra Không chút hùng hồn Đương nhiên chiến lược của kiếm khách áo bào vàng cũng tồn hao rất lớn Bọn hắn dù sao cũng không có thần trí Lực lượng một khi yếu đi Dưới trình độ chiến lược ngang nhau liền yếu đi rất nhiều Diệt Trần giết ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều Song kiếm rào nhau Một tránh một phản Hai đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm Hợp thành một hình bán cầu Đánh bay hai gã kiếm khách áo bào vàng Thừa cơ lấn tới Cùng lúc đó Ngón út tay phải nắm chơi kiếm của Diệt Trần nhích lên Một đạo liên tầm kiếm khí Như ánh sáng bắn ra Xuyên thủng chán một gã kiếm khách áo bào vàng khác Thời khắc mấu chốt Tên đó lướt ngang qua Dùng bà vai thay thế cái chán Hết trường 566, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Vivi, chương 567, khí thế kết hợp áo nghĩa. Bà vai bị thương, hắn ngoại trừ thân thể thoáng dừng lại một chút, không có bất kỳ chi giác Khẩu khí trầm lặng đánh giết về phía diệp trần. Trường kiếm vùng vậy Diệp Trần một cước dẫm lên mặt đất Một cổ kiếm kinh chui vào lòng bàn chân đối phương Hùng mảnh bộc phát Chính là địa bạo thiên kinh Mà Diệp Trần đã sử dụng qua lúc đầu Địa bạo thiên kinh Tuy rằng không cách nào trọng thương hắn Nhưng lại khiến thân hình hắn lào đảo Còng vẹo Chết Cổ tay phải một phen Diệp Trần không chút lưu tình Chặn ngang các đất thân thể đối phương Tình huống lực càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Trần hung hăng cắn răng một cái, thân thể dán lên mặt đất lao ra, tóc dài bay múa. Hai gã kiếm khách áo bào vàng còn lại có một người vọt lên, trường kiếm trong tay chống đỡ với trường kiếm của Diệp Trần. Nhưng tiếc là thế sông của Diệp Trần quá mãnh liệt, một đường nghiền áp đối phương đến ngoài vại dặm hoàn tình hừng hực bộc phát giữa hai người, bay thẳng đến chân trời. Đại địa hoàng vu dạn nứt, diệt trần đơn giản để đánh đối phương xuống nền đất phong cách chiến đấu dũng mãnh khiến khí chất của diệt trần đều đã có biến hóa Say người diệt trần nhìn về phía gã kiếm khách áo bào vàng cuối cùng đã xong trường kiếm tay trái cắm lên mặt đất diệt trần hít sâu một hơi thân thể vốn kiệt lực không thể lấy lực lượng từ nơi nào theo hướng nghĩ kinh mạch trong cơ thể quan chú đến trên hai tay cờ bắp hai tay thoáng cái bắt đầu phồng lên Góc cạnh rõ ràng Tựa như chế tạo từ sắt thép Đào gọt búa chém Không có manh khóe gì cả Chỉ là một cái chém thẳng Diệp Trần hai tay cầm kiếm Trực tiếp bổ đối phương vào mặt đất Nửa thân thể bị trôn xuống Không đợi hắn phản ứng Lại đánh xuống một kiếm Một kiếm này vô cùng đơn giản Lại phẳng phất như công kích triệu tài toàn bộ tâm thần của Diệp Trần Lập tức chém đứt trường kiếm Nhô lên đỉnh đầu của kiếm khách áo vàng Trường kiếm gãy Kiếm khách áo vàng vẫn lạc Thu kiếm đứng lặng. Diệp Trần ngẩn đầu nhìn chung quanh Chỉ thấy đại địa hoàng vu Vô biên vô hạn trước mắt thương di Nếu như kiếm khách áo bào vàng có thần thể Nhất định cũng bị thầy ngang khắp đồng Máu chảy thành sông Thần ảnh của Diệp Trần dần dần mơ hồ Cuối cùng cũng giống như kiếm khách áo bào vàng Tiêu tán trong hư vô Trong vòng khảo thí cạnh lưu dành chiếu bích Bàn thể Diệp Trần mở to mắt Ẩn ẩn mang theo vẻ ế oái Trên người càng có dấu hiệu nhức mỏi Mọi người thấy Diệp Trần tỉnh táo lại Ra đầu dư lên một hồi Vội vàng nhìn về phía lưu danh chiếu bích Tên thứ ba hàng thứ nhất Rõ ràng là danh tự của Diệp Trần Danh tự màu tím Danh thứ ba Danh tự màu tím Hắn qua cửa rồi Bày cửa qua toàn bộ Đáng sợ, ngoại trừ độc cô tuyệt và đạm đài minh nguyệt, không thể tưởng tượng lại xuất hiện một tên có từ chất yêu nghiệt. Đây chính là một tin tức lớn. Chúng nhân không thể kiềm chế tâm tình của mình, bắt đầu nghị luận nhiệt liệt. Hắn thông qua được. Hải vô nhai mặt mũi tràn đầy, không thể tưởng tượng. Thông qua được, cùng nổi danh với độc cô tuyệt, đạm đài minh nguyệt. Yến Phượng Phượng biết rõ tên thứ ba với tên thứ nhất thứ hai cũng không khác gì nhau cả. đầu câu tuyệt và đạm đài minh nguyệt có thể xếp trước là vì bọn hắn khảo thí sớm hơn một năm so với Diệp Trần. Đổi thành Diệp Trần khảo thí trước, vậy Diệp Trần chính là tên thứ nhất. Cho nên chỉ cần là danh tự màu tím, tư chất đều giống nhau cả, chỉ là biểu hiện bài danh không giống thôi. Tạ trí thu, người không tranh nổi với hắn đâu. lăng lạc hàn cười khổ một tiếng. Hắn nói với Tạ Tri thù có chút thất thần Nắm tay phải nắm chặt Tạ Tri thù gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần Vốn hắn muốn khảo thí từ chất qua đi Đại chiến một hồi với Diệp Trần Xóa đi hổ thẹn lúc trước Nhưng bây giờ hắn không có chút nắm chắc Hắn ở cửa thứ 6 đã bị miểu sát Mà Diệp Trần lại xông qua được cửa thứ 7 Trênh lệch trong đó quá xa Cơ hội thu lại hồi thẹn có rất nhiều Ta cũng không tin Hắn có thể một mực bảo chỉ được ưu thế Diệp Trần không biết cách nghĩ của tạ trì thu Cho dù biết thì hắn cũng không quan tâm Trên thực tế Gặp tạ trì thu ở chỗ này Hắn cũng không để tâm lắm Bình đến tướng ngăn, nước đến đất chặn Nếu đối phương đơn giản chỉ là muốn tìm hắn gây phiền toái Thì hắn đành phải ăn miếng trả miếng Cho đối phương một giáo huấn không nên có thôi Lúc này từ luyện bí pháp bất tử chi thân Tới đệ nhất trọng, huyết nhục rũ hợp Chỗ tốt đã đến Rõ ràng một khắc trước thân thể còn vô cùng nhức mỏi Kinh mạch có tổn hại rất nhỏ Sau một khắc Những thương thế che giấu này lập tức khép lại khôi phục như lúc ban đầu Hít sâu một hơi Diệp Trần say người đi về hướng bọn người Yến Phượng Phượng Diệp sư đệ, chúc mừng Yến Phượng Phượng cười nói May mắn Diệp Trần đã thấy được thứ hạng của mình May mắn này của ngươi cũng thật lợi hại Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt Vẫn một mực tranh đấu gày gắt Hiện giờ lại thêm ngươi nữa rồi Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt Hợp xưng là Thiền Vũ Vực Song Tử Tinh Song Tinh tranh Nhau Huy Cộng thêm Diệt Trần Chính là Tam Tinh tranh Huy Trang Diện đồ sộ hơn rất nhiều Hải Vô Nhai đã đi tới Ông quyền với Diệt Trần Tài hạ là đại đệ tử thiên Hải Môn Hải Vô Nhai Là bạn tốt với Yến Phượng Phượng Diệp huynh đệ Về sau mọi người thường xuyên gặp nhau một chút Thiên Hải Môn tuy rằng không phải là một thiên hạ cửu tông Nhưng cũng là một ngũ phẩm tông môn thật phần cường đại Với tư cách là đại đệ tử Thiên Hải Môn Hải vô nhai tự mình đến giao hảo với Diệp Trần Thì trong nội tâm đã xem Diệp Trần như là một nhân vật quan trọng rồi Diệp Trần cũng không phải là người cự tuyệt người ngoài ngàn dặm Người khác giao hảo hắn, hắn không có lý do gì cự tuyệt cả Hướng trì Hải Vô Nhai và Yến Phượng Phượng Thoạt nhìn là bạn tốt Nhân phẩm có lẽ đảm bảo được Cho nên hai người thoáng nhận thức Một cái liền hàn huyên Trần linh đại lục cấm địa vô số Có đã rất thế Có chưa rất thế Trong những cấm địa này Một ít cấm địa đáng sợ Ngay cả vương sinh vương giả sinh từ cảnh đều phải nghĩ kỹ Vô cùng nguy hiểm Cấm địa càng kinh khủng Hơn nữa có thể tuyệt sát vương giả Thuộc về tuyệt địa Đương nhiên Hơn nữa là cấm địa thích hợp cho chúng ta sông sáo Nếu có cơ hội thì mọi người cùng nhau hợp lực thám hiểm Tranh thủ hạ nguy hiểm đến mức thấp nhất Một chỗ tốt khác của phe phái thiên tài Chính là cộng đồng thám hiểm Một người đi thám hiểm Lợi ích quả thật có thể lớn nhất hóa Nhưng nguy hiểm cũng vô cùng lớn Nhân số càng nhiều Có thể chịu ứng lẫn nhau Phải biết rằng thiên tài chết đi Cũng không còn là thiên tài nữa Nhất định Diệt Trần cũng không qua loa với đối phương Sự nguy hiểm của cấm địa hắn sớm đã nghe qua Đừng nói hắn chỉ là tông sư linh hải cảnh bình thường Coi như là tông sư linh hải cảnh nổi danh Lúc sông cấm địa cũng có nguy hiểm cực lớn So sánh ra Huyết mà chiến trường lộ ra vẻ an toàn hơn rất nhiều Đã kiểm tra xong rồi thì cùng nhau xuống núi đi Yến Phượng Phượng cười nói Nghe vậy một đoàn người ly khai thiên vũ cát Đi xuống dưới núi trên một sườn núi gần thiên vũ cát chẳng biết lúc nào xuất hiện năm tên thanh niên năm người này đều là tu vi linh hải cảnh thấp chính là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong cao chính là linh hải cảnh chu kỳ đỉnh phong người cầm đầu có hai tên bên trái là một thanh niên tuấn mỹ tóc xanh mặc bộ bộ giáp da lục sắc bên ngoài khoác áo chàng hồng sắc người bên phải chưa già đã yếu tóc xám trắng lưng đeo một bà chiến đao người không động Một cổ đào thế vô hình lượn lờ bốn phía Cỏ cây héo rũ Mà ở bên cạnh hai người là một thanh niên áo xám hơi lớn tuổi tướng mạo của thanh niên áo xám này có chút tương tự với Vũ Văn Giã và Vũ Văn Hạo Cốt cách vừa thô vừa to Khi thế bá đạo Vũ Văn Kiệt Nghe nói Vũ Văn gia tộc người mấy tháng trước đã ăn một thiệt thòi lớn Cháu người Vũ Văn Giã chẳng những bị cướp đi hôn thê Mà ngay cả mình cũng bị trọng thương Thành niên tuấn Mỹ và thành niên áo xám Quan hệ không tệ Nói chuyện không hề ngăn cách Thành niên áo xám lạnh nhạt nói Xem như hắn vận khí tốt Nếu gặp phải ta Không bắt hắn quy xuống đất cầu xin tha thứ Thì không được Thành niên áo xám chính thức là Thúc thúc nhỏ nhất của Vũ Văn Giã Vũ Văn Kiệt Vũ Văn Kiệt năm nay 38 tuổi Quanh năm sông sáo bên ngoài Về sau đi cùng một chỗ với thành niên tuấn Mỹ Gia nhập phe phái đối phương hai tháng trước hắn trở lại vũ văn gia tộc sau khi biết rõ chuyện này sắc mặt tức đến phát xanh âm thầm thề nhất định phải khiến diệp trần đẹp mặt về phần thanh niên tuấn mỹ làm sao biết được chuyện này hắn cũng không rõ ràng lắm ước định của hai người là gặp nhau ở chỗ này vừa mới gặp nhau thôi tốt rồi người và lâm khô chỗ này chờ một chút ta mang sư đệ của ta đi kiểm tra tư chất trí tí đã nói xong thanh niên tuấn mỹ bước ra một bước mang theo hai người khác ở sau lưng đi đến thiền võ các trên núi trên cầu thang ba người thanh niên tuấn mỹ gặp đoàn người diệp trần ta nói là ai nguyên lai là phương tông yến phượng phượng và hải tông hải vô nhai thanh niên tuấn mỹ nhận ra yến phượng phượng và hải vô nhai cười hắc hắc hải vô nhai nhớ mày Thật khéo, ở chỗ này gặp được đoạn lãnh nhai băng linh tông đại danh đỉnh đỉnh. Hai người danh tự đều mang một chữ nhai, nhưng thế lại như nước với lửa. Mọi người khỏe cả chứ, lần trước thật sự cảm tạ rồi. Đoạn lãnh nhai cũng không kiềm kỵ hải vô nhai, nhưng Yến Phượng Phượng lại không ai không kiềm kỵ Tốc độ của đối phương có thể nói là đệ nhất linh hải cảnh, không ai bằng. Nói một câu hơi đắc ý đoàn lãnh nhai mang theo sư đệ chào lướt qua đoàn người Diệp Trần <cười> Sắc mặt của hải vô nhai Bỗng nhìn lạnh xuống Đối phương nói cảm tạ là sỉ nhục của hải vô nhai Lần trước hắn mang theo một đám thiên tài của hệ phái mình Tìm được một cổ di tích Bên trong cổ di tích có không ít thứ tốt Không thể tưởng được lại bị bọn đoạn lãnh nhai Theo dõi phía sau Cướp đi phần lớn thu hoạch Hắn thì rằng hận đoạn lãnh nhai Nhưng không thể không thừa nhận Thực lực của đối phương cao hơn hắn. Hải Huynh, người này là ai? Diệt Trần không rõ thiên tài của Thiên vũ vực, cho nên mới hỏi câu này. Yến Phượng Phượng giúp Hải Vô Nhai giới thiệu nói. Người này là đại đệ tử của Hàn Băng Các thuộc một trong thiên hạ cửu tông. Người được xưng là Băng Linh Tông, đoạn lãnh nhai. Tuy rằng không tính là thanh niên cựu đầu danh chấn thiên hạ, nhưng cũng gần bằng với thanh niên cựu đầu. Danh khí và thực lực đều rất cường. Từng một trưởng đóng bằng 300 dạng nước sông Tính Ngạo Huyền và Lý tiểu Vân Hít một hơi khí lạnh Một trưởng đóng bằng 300 dạng nước sông Loại thủ đoạn này bọn hắn không thể nào tưởng tượng nổi Xem ra chính mình còn một quãng đường dài phải đi Ít nhất nếu so với thiên tài thành danh đã lâu Của thiên vũ vực Trình lệch không phải chỉ lớn một hai điểm Đi vào trần núi Hải Vô Nhai đang muốn cáo từ Với Yến Phượng Phượng Diệt Trần Mang theo sư đệ sư muội quay lại tông môn diệp trần đứng lại cho ta một tiếng hét lớn vang lên kinh động khắp nơi cách đó không xa một đạo bóng xám cực nhanh mà đến rơi vào trên đất trong cách đó vài trăm mét là một gã thanh niên áo xám lưng đeo song giản diệp trần nghiêng đầu nhìn về phía đối phương khí chất có chút tương tự với vũ văn giả vũ văn hạo là người của vũ gia văn gia tộc Diệp Trần lập tức hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Thành niên đến thiền võ các khảo thí tùy rằng rất nhiều. Nhưng lúc này đã là xế chiều. Người khảo thí đa số đều đã đi rồi. Người còn lại cũng không nhiều lắm. Cho nên Diệp Trần vừa đi đến trần núi đã bị Vũ Văn Kiệt nhìn chằm chằm vào. Ngươi là người của Vũ Văn gia tộc. Diệp Trần mở miệng nói. Vũ Văn Kiệt kiềm kỵ nhìn thoáng qua hải vô nhai và yến Phủ phượng. Lúc trước hắn chỉ chú ý tới Diệp Trần. Ngược lại không nghĩ tới bên cạnh Diệt Trần Còn có hai thanh niên thiên tài thành danh đã lâu Đúng vậy Ta là thúc thúc của Vũ Văn Xã, Vũ Văn Kiệt Diệt Trần người thật hèn hạ Rõ ràng dám sòng vào Vũ Văn Gia tộc ta Đã thương cháu ta Vũ Văn Xã. Hôm nay Nếu không cho ta một cái công đạo Thì đừng mơ rời đi Ngươi là cái thứ gì hô to gọi nhỏ Hải vừa nhai mất hứng Khi chất thoạt nhìn ôn hòa, bỗng nhiên biến hóa, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ thiền địa phảng phất biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Áp bách thành niên tiền tài xem náo nhiệt ở bốn phía phải nhào nhào rút lui, sắc mặt hoảng sợ. Sắc mặt của Vũ Văn Kiệt đứng mũi chịu xào lại càng tái nhợt đi, lùi lại mấy bước. Hải vô nhai, đây là chuyện của ta và Diệp Trần, hy vọng người không nên nhúng tay vào. Vũ Văn Kiệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Cho ngươi thời gian ba lượt hô hấp, rơi khỏi. Hải vô nhai căn bản không để cho đối phương mặt mũi. Ngươi... Sắc mặt Vũ Văn Kiệt hết sức khó coi, oán độc nhìn về phía Hải vô nhai. Vũ Văn Kiệt, chuyện gì? Nhưng vào lúc này, một người lăng không bay tới. Theo người đó đi về phía này, một cổ đào thế cô quạnh làn chản như chớp. Phần giả khí thế như đại dương mênh mông của hải vô nhai. Đại địa dưới lòng bàn chân mọi người lại càng nhanh chóng héo rũ, chế đèn một mảnh. Hết chương 567, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Vivi, chương 568. Đánh bại Vũ Văn Kiệt Khí thế của Hải Vô Nhai kết hợp được Thủy Áo Nghĩa Đao thế của người này kết hợp được Áo Nghĩa Thảo Mộc Vô Khuy Đây là lĩnh vực ta trước mắt vẫn không thể chạm đến Diệt Trần biết rõ mình với hai người còn chênh lệch không nhỏ Võ đạo một đường Vĩnh viễn không có cuối cùng Hắn chỉ vừa mới cất bước thôi Hải Vô Nhai và Đào khách này bất luận người nào cũng đều có thể đơn giản đánh bại hắn Từ khí thế liền có thể biết được. Khô đào tông lâm khô. Hải vô nhai hít ha, hơi hít trong mắt. Hải thịnh thành niên tóc xám liếc qua hải vô nhai và yến phượng phượng. Cuối cùng rơi vào trên người hải vô nhai. Vừa rồi là người nào, người bảo vũ vật kiệt ly khai sao? Đúng thì thế nào? Chỉ bằng một câu nói kia của người. Hôm nay phải lưu lại chút gì đó mới được <cười> Người khác sợ khô Đao tông người Hải vô nhai ta lại không sợ Có thủ đoạn gì Thì xử ra đi Hải vô nhai vốn là thay Diệp trần xuất đầu Bây giờ người khác khi dễ đến hắn Hắn há có thể lùi bước Vừa vặn Ta gần đây có chút tiến bộ Mượn người để tế đào đi Ngữ khí của lâm khô thật phần bình thản Mang theo một cổ sát khí tĩnh mịch Ngay khi khí thế Hai người ngang nhau Một cổ khí thế liền bộc phát như núi lừa Dưới cổ khí này Mọi người phẳng phất thấy được vỏ quả đất dạn nứt Nhàm thạch nóng chảy quay cuồng Còn có phượng hoàng nít bàn nữa Là Yến Phượng Phượng Với tư cách là đại đệ tử huyền tông Thực lực của Yến Phượng Phượng cũng mạnh như danh tiếng của nàng vậy Lâm khô Ta ngược lại một lĩnh giáo đao pháp của người Thoáng một cái mi tâm thiêu đốt lên thành sắc hỏa diễm yến phượng phượng từng bước đi ra khí chất cao quý khiến mọi người không cách nào nhìn thẳng mà dưới khí thế như hỏa diễm của nàng buông xuống đại địa bốn phía bốc lên khói xanh cháy đèn càng thêm lợi hại ngay cả đao thế của lâm khô cũng bị bức lui ra phượng tổng yến phượng phượng quả thật đáng để ta xuất đao chiến đao sau lưng lâm khô đang nhảy nhót tùy thời đều có thể Ra khỏi vỏ Cùng lúc đó Một cổ đao khí bức người tản rượt ra Lưu lại trong hư không vết đạo chằng chịt Lâm khô Được rồi Ta chỉ muốn dễ dỗ tiểu tử gọi là Diệp Trần kia thôi Không có quan hệ gì với người khác Vũ Văn Kiệt biết rõ Lâm khô không có khả năng lấy một địch hai Mục tiêu của hắn là Diệp Trần Nghe vậy Chiến đào sau lưng Lâm khô đình chỉ nhảy lên Theo ánh mắt Vũ Văn Kiệt Nhìn về phía Diệp Trần Diệp Trần Lăn ra đây Một tiếng hét to này của lâm khô Sẽ lẫn đào thế vô kiện bất tồi Không có gì không khô của hắn Như một cây đại đào Cách không bổ về phía Diệp Trần Nếu bị đại đào vô hình này bổ trúng Coi như là cao thủ cung cấp bậc Cũng phải trần vật không chịu nổi Tinh thần ủy oải <cười> Diệp Trần một bước đi ra Sắc bén sắt lục kiến thế vô cùng Và đại đào vô hình đụng vào nhau không khí rung động không dứt đá vụn bắn lên bầu trời Ô, oh, kiếm thế này cũng không có kết hợp áo nghĩa là thuộc tính kiếm thế trên mặt lâm khô kinh ngạc. về mặt khí thế rõ ràng lại không thua khô đao tông lâm khô hải vô nhai và yến phùng phượng hai mặt nhìn nhau bọn hắn cảm giác mình đã xem thường diệp trần thật sự có tài Lâm khô cười lại một tiếng Cũng vậy diệt Trần không sợ đao thế áp bách của đối phương Hắn về mặt thực lực quả thật Không phải là đối thủ của khô đao tông lâm khô Nhưng muốn áp bách hắn về mặt khí thế Đó là nằm mơ Sát lục kiếm hồn tứ gia đình phong của hắn Có thể so với kiếm hồn ngũ gia đình phong Kiếm thế phát ra Cũng có thể so với kiếm thế ngũ gia đình phong Chính là vương giả kiếm thế Đương nhiên Đây chỉ là một cách so sánh thôi Nếu như vương giả sinh từ cảnh chính thức đứng ở chỗ này khí thế khẳng định còn hơn Diệp Trần Dù sao vương giả về mặt vận dụng khí thế còn hơn xa Diệp Trần Diệp Trần Giáp đánh không trận không Vũ Văn Kiệt cũng không kinh ngạc kiếm thế của Diệp Trần Hắn đã từ tộc nhân biết rõ thành tựu của Diệp Trần về mặt kiếm ý thật phần cao minh Kiếm ý cao minh kiếm thế tự nhiên sẽ không kém Dù sao kiếm thế so sánh với kiếm ý Phải thô giáp rất nhiều Chỉ là bộc phát đơn thuần Bộc phát dã man Dùng để áp bách đối thủ Muốn chiến, liên chiến Diệp Trần sẽ không sợ hãi chiến đấu Chiến đấu là thiên tính của sinh vật Tốt, Diệp Trần Xì nhục mà người mang đến cho vũ vận gia tộc Hôm nay ta sẽ đòi lại từng cái một Không nên oán ta Không để cho người mặt mũi Đây là do người tự tìm đấy khí thế trên người Vũ Văn Kiệt đột nhiên bộc phát Như núi như nhạc Trần trọng vô cùng Theo khí thế của hắn tản ra Mọi người ở bốn phía nhanh chóng lùi lại phía sau lưu lại sân bãi đủ lớn để hai người chiến đấu Hai đầu gối bắn ra Vũ Văn Kiệt đột ngột móc lên từ mặt đất Bảo giản vừa thua vừa to Sau lưng rơi trên tay Một giản hung hăng nện xuống Một giản này không chút hoa lệ Rất nhiều trầm trọng, lực lượng Một giản đánh xuống Một đầu thổ địa thẳng tắp lõm xuống dưới Hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ Diệt chân hít sâu một hơi Toàn thân thẳng lên Thần kiếm và bảo giản đụng vào nhau Hai cổ kinh đạo nhìn ác Thông phạt lẫn nhau Khiến cho nhan sắc trên bầu trời biến ảo bất định Tiếng sấm rền ù ù không ngớt không dứt Cuối cùng một tiếng Tiếng sấm vang lên Hai người từng người tách ra Người không phải muốn đòi lại sao Chỉ sợ người không có thực lực này hào quang kim sắc sáng lên, diệp trần hai tay cầm kiếm, cực tốc trùng kích về phía Vũ Văn Kiệt. Hoàng kim kiếm trên tay hắn kéo ra một kiếm quang thất luyện kim sắc như thiên hà. Kiếm quang thất luyện càng kéo càng dài, kiếm kinh ẩn chứa trong đó khủng bố thần kỳ. Một kiếm hùng hằng bổ trúng bào giản trong tay Vũ Văn Kiệt. tiền lửa rừng rực bắn ra như hoa, Vũ Văn Kiệt kêu dây một tiếng, hai chân cách mặt đất, bắn ngược ra xa, xa vài dạng như mũi tên. Đáng giận! Vũ Văn Kiệt ngừng thân hình Khi thế điên cuồng bay lên Ta muốn lấy liền ta liền đánh cho người không dám lấy nữa Diệp Trần kiếm thế như cầu vòng Lại bổ tới một kiến Vũ Văn Kiệt lại lần nữa Bị đánh bay ra xa vài dặm. Diệp Trần khi bão nổi cực kỳ khủng bố Ở thế giới tinh thần trong lưu danh chiếu bích Hắn đánh chết tất cả hư nghĩ tinh thần tưởng niệm thể Thực lực mặc dù không tăng lên rõ ràng Nhưng phong cách chiến đấu lại biêu hãn hơn rất nhiều Kỹ xảo chiến đấu cũng đơn giản hơn rất nhiều Có xu hướng đại xảo không công Mọi người đuổi sau hai người Trông thấy Vũ Văn Kiệt bị Diệp Trần gắt gào áp chế Không có sức hoàn thủ Không khỏi hít một hơi khí lạnh Thực lực của Diệp Trần quả thật mạnh Nhưng dù có cường thịnh trở lại Cũng không bằng mọi người lâm khô yến phượng phượng Khiến bọn hắn khiếp sợ Chính là phong cách biêu hãn của Diệp Trần Vũ Văn Kiệt chỉ rơi xuống Một tia hạ phong Đã bị liên tục đánh đến phải nhanh lùi lại Không thể nào ra tay phản kích Một lần lui Chính là xa hơn trăm dặm Việc duy nhất Vũ Văn Kiệt có thể làm Chính là phòng thủ Lưu mạng phòng thủ Không phòng thủ chính là bại Một ngọn núi bị chém đứt Hai tay Vũ Văn Kiệt tiết ra máu tươi Diệp Trần Không nên khinh người quá đáng nổi giận gầm lên một tiếng, Vũ Văn Kiệt trọi cứng kiếm khí trùng kích của Diệt Trần, lưng khẽ cong, hắc sắc lần phiến hiện ra ra. Một sát nà lúc hắc sắc lần phiến xuất hiện, nửa người trên của Vũ Văn Kiệt bành trứng gấp đôi, phần lưng hở ra như miếng sắt, quần áo cũng lập tức nát bấy. Kim rượu chân sát kiếm, tốc độ của Diệt Trần tăng vọt, dừng tay chém ra một đạo kiếm quang cử sỉ kim sắc. Kiếm quàng cử sỉ xe rách chân trời Mang theo tần suất chấn động Chém về phía Vũ Văn Kiệt Thế đi nhanh như điện quang lập lè Tiếng nổ mạnh phát ra Lần này Vũ Văn Kiệt chỉ lùi lại trăm thước Đến phiên ta rồi nhếch miệng cười tàn khốc Vũ Văn Kiệt bỏ qua hổ khẩu Đang đổ máu Nằm lấy bảo giản vừa thô vừa to Nhanh đánh ra ngoài Một giản đánh về phía diệt trần Ở sau lưng của hắn Có hắc sắc khí lưu quay cuồng Tràn ngập cả nửa bầu trời Phối hợp với thế công của hắn Phẳng phát cả tiến không gian đang di động Hai người từ trên trời đánh xuống mặt đất Lại từ mặt đất đánh xuống dưới nước Đến mức khói bụi tràn ngập Đá vụn trùng thiên Ngọn núi từng tòa ngã sụp đổ Đi chết đi Vũ Văn Kiệt có tất cả hai cây bào dàn, Trước kia chỉ dùng một cây Đánh đến thời khắc mấu chốt tay trái hắn đưa ra sau tìm kiếm, rút ra cây bảo giản vừa thô vừa to thứ hai, xuất kỳ bất ý quét ngang mà ra. Nghịch thức thiên lôi thiết! Diệp Trần không thèm nhìn đến, tay trái cầm ngược trường kiếm phỉ lục sắc, chém ngược tới, đụng vào với bảo giản của đối phương. Hai người này đều dùng hai kiện bảo khí. Vũ Văn Kiệt không đơn giản, rõ ràng lại vãn hồi được cùng diện. Năng lực ma hóa của nhân ma gia tộc không thể khinh thường Chính lực của Vũ Văn Kiệt Ít nhất cũng phải được tăng lên một thành Bất quá muốn áp đảo đối phương Hy vọng rất nhỏ Mọi người về xem nhào nhào nghị luận Hai người lại lần nữa tách ra Diệp chân Có thể bức ta đến mức này ngươi cũng nên tự hào rồi Kế tiếp ta muốn ngươi quy xuống đất cầu xin tha thứ Vũ Văn Kiệt đứng trên một ngọn núi cao Hắc sắc khí lưu sờ lưng quay cuồng không ngớt tự hồ đang chuẩn bị gì đó song giản trong tay hắn nổi lên một tia hắc quang hư lập trên không trùng bàn tay Diệp Trần nắm thật chặt trôi kiếm lãnh đạm nói cứ phóng ngựa tới đi ta sẽ đánh tan hy vọng xa vời của ngươi miệng lưỡi bén nhọn ta nhìn ngươi có thể hung hăng càn quấy tới khi nào Crack. dưới núi cao chìm xuống mấy mét vết sách trải rộng Vũ Văn Kiệt mở hai tay ra Mũi nhọn của hai cây bảo giàn ngưng tụ ra một đoàn hắc sắc quang cầu. Quang cầu chỉ lớn chừng ngón cái, điền cuồng xoay tròn, phát ra thành âm ô ô đáng sợ. Mà ở trong tiếng ô ô, có tia chớp hắc sắc chui ra. Một chiều này, máu tươi của người phải bắn năm bước. Ma quang ba! Vèo một tiếng, Vũ Văn Kiệp đạp nát núi cao, lập lòe một cái để hiện ra trước người diệt trần mấy chục thước. Hắn giơ cao hai tay. Hai cây bảo giàn vừa thô vừa to, đột nhiên nện xuống. Trên đường nện xuống, mũi nhọn bảo giàn đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Bầu trời rồi đột nhiên trở nên u ám. Hai quả sắc quang cầu trên mũi nhọn bảo dàn dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo năng lượng quang ba hắc sắc, đánh về phía Diệp Trần. Đạo năng lượng quang ba này, như là hắc lòng phẫn nộ, mang theo tia chớp hắc sắc, thế không thể đỡ, nhanh như buôn lôi chết đi trên mặt vũ văn kiệt nhe răng cười vũ văn gia tộc là chủ gia của nhân ma gia tộc nắm giữ không ít ma tộc võ học lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay ma kim thiểm và ma quang ba chính là hai loại trong số đó ma kim thiểm là lực công kích cực độ ma quang sóng ở phương diện này tuy rằng chỉ hơi không bằng nhưng tia chớp hắc sắc kia về mặt phá hoại lại cực kỳ đáng sợ chỉ cần một tia Đã có thể trôn vùi một ngọn núi Dưới ma quang ba Vũ Văn Kiệt không tin Diệt Trần có thể ngăn cản được Phá cho ta Diệt Trần không lùi không tránh Song kiếm giao nhau Chính diện đối chiến năng lượng quang ba hắc sắt Mà ở vị trí Song kiếm giao nhau Thình linh xuất hiện lôi điện cầu mặc làm sắt Khỏa lôi điện cầu này là phá phối lôi điện cầu Do hai đại kiếm triều thiên lôi thiết Và nghịch thức thiên lôi thiết Điệp ra của một chỗ Ngược lại có chút giống với ma Quang bà của Vũ Văn Kiệt Năng lượng Quang bà hắc sắc Với lôi điện cầu mặc làm sắc Trông chốc lát đụng vào nhau Nhất thời khiến không gian bốn phía vạn vẹo Đất rung núi chuyển Một tiếng vàng thật lớn qua đi Dãy núi trong phạm vi hơn 10 dặm Bị san thành bình địa Vô số đá vụn và cỏ cây nát bấy Bị khí kình xoay trọn đáng sợ Cuốn lên không trung Tiếng ba bà vang lên Đá vụn vào cỏ cây bị tia chớp mặc lang sắc và tia chớp hắc sắc chém nát. Thẳng đến lúc này, năng lượng quang ba hắc sắc, lồi điện, cầu mặc lam sắc mới bộc phát ra uy lực lớn nhất. Một đạo cột sáng lồi điện rộng 10 mét, dài đến mấy ngàn thước bổ xuống trung tâm giữa hai người, nuốt hai người vào trong đó. Xoạt một tiếng, Vũ Văn Kiệt theo cột sáng lồi điện lao ra, khóe miệng tràn ra lượng lớn máu tươi, hắn quát. Không có khả năng Người rõ ràng lại chặn được ma quang ba sao Uy lực của ma quang ba hắn rõ hơn ai hết Đây là chiêu số đủ để săn bằng cả thành trì Bên ngoài cơ thể lượn lờ Lực lượng lôi điện như lòng như xà Diệp Trần ngẩng đầu Sắc mặt hơi tái nhợt Không có gì không có khả năng cả Ngoài miệng nói như thế Nhưng Diệp Trần không khỏi thầm than Chiến lược của Vũ Văn Kiệt Mộ dùng chỉ thủy nói Vũ Văn Giã so với Vũ Văn Kiệt mạnh hơn, nhưng giờ xem ra, Vũ Văn Kiệt so với Vũ Văn Giã mạnh hơn không chỉ một bậc. Người khác là ma hóa tứ chi, hoặc là ma hóa ngửa lòng ngực. Vũ Văn Kiệt lại trực tiếp ma hóa nửa người trên. Hơn nữa, ma quang bà do Vũ Văn Kiệt thi triển ra, so với ma kìm thiểm của Vũ Văn Giã thì lợi hại hơn rất nhiều, trình độ nắm giữ rõ ràng cao hơn một bậc. Hết chừng 568, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website audio vv bro người đọc VV. Chuyện 569, thanh niên ngũ cự đầu. Bại! Phỉ lục sắc trường kiếm cắm vào trong vỏ, diệt trần duỗi ngón tay trái ra, cách không điểm về phía Vũ Văn Kiệt. Ngón tay thành sắc cực lớn Bỏ qua khoảng cách mấy chục thước Đánh trúng hộ thể chân nguyên của Vũ Văn Kiệt Bắn văng hắn ra ngoài Máu tươi dài đầy trời Dám làm bị thương người của ta Cút cho ta Trong mắt Lâm Khô nổi lửa giận Bỗng nhiên rút ra chiến đao sau lưng Một đao lăng khổng bổ về phía Diệp trần Đào mang trò sắc Mang theo lực lượng cô quạnh Kéo dài vô hạn bay ra Lâm Khô Ngươi có xấu hổ hay không? Hải vô nhai cách không phát trưởng Một trưởng này phẳng phất Mang qua cả biển cả mênh mông Trưởng kinh như thủy chiều sóng Sau cao hơn sóng trước Trùng kích về phía đào màng cho sắc Đào màng bị chém vào Đánh vào vùng đất gần diệp trần Đại địa nhất thời vỡ ra Cột nước phóng lên trời Nguyền lai một đao kia của lâm khô Trực tiếp đánh thủng mặt đất Bồn nước nhảy dưới nền ra ngoài Mọi người về xem thấy thế Nguyên một đám rung động khó hiểu Hải vô nhai Người dám ngăn cản ta Ánh mắt lâm khô Chuyển hướng về phía hải vô nhai bổ một đao tới Không để hải vô nhai vào mắt một chút nào Muốn đánh thì đánh Lâm khô Nhiều chuyện trước đây chưa có dịp tính toán Hôm nay giải quyết đi Một hơi vốn nghẹn Trong lòng hải vô nhai liền bạo phát ra sau lưng hắn xuất hiện một cái thâm hải tuyển qua cự đại tuyển qua này chậm chạp xoay tròn vì hải vô nhai cung cấp 10 phần động lực dưới lòng bàn chân hắn có chút trầm xuống nằm ngón tay hải vô nhai khép năm ngón lại đánh một trường vào giữa đao mang một bên là đao mang ẩn chứa khô nui áo nghĩa một bên là trường kình ẩn chứa thủy trì áo nghĩa cả hai thế như nước lửa lần đầu tiên chạm vào nhau Liền bầu phát ra một vòng sóng xung kích Sóng xung kích phát xạ ra tứ phía Khuếch tán ngoài hơn 10 dạm mết kiệt lực Đại hải vô lượng Từ dưới mặt đất đột ngột mọc lên đầu trọc của hải vô nhai tay phải vẽ một vòng trên hư không Vô số thủy nghiên khí hội tụ lại Dùng nhập vào trường thế của hắn Quát một tiếng Hải vô nhai tung ra một trường hùng hồn Một trường này thủy thế cuồn cuộn, cuộn. Khô Mộc Phùng Xuân Mái tóc dài màu xám của lâm khô tung bay Thần sắc lạnh lùng Hai tay hắn cầm đao Chỉ xéo lên trời Đón đỡ lấy trường kình hùng hồn Một đào lại một đao, Đào pháp ảo diệu đến cực điểm Khô Mộc Phùng Xuân bộc phát ra có sức mạnh to lớn Mỗi một đao đều là trường kình hùng hồn phân lưu Hai đại thành niên thiên tài thành danh đã lâu Đã sớm có ẩn oán Diệt Trần và Vũ Văn Kiệt sao tranh Chẳng qua chỉ là một cái ngòi nổ mà thôi Đại sư tỷ Không lên hỗ trợ sao Lăng Thiên hạo quay sang Yến Phượng Phượng nói Yến Phượng Phượng lắc đầu Thiên tài đều có tôn nghiêm của mình Và lại thực lực hài vô nhai Không thua kém ta bao nhiêu Nếu ta hỗ trợ Cũng chỉ khiến không hài lòng thôi Ừ Lăng Thiên hạo gật gật đầu tập trung chú ý lên trận chiến giữa lâm khô và hải vô nhai nội tâm hắn kích động không thôi tới khi nào hắn có thể đạt đuối tới trình độ như thế mâu thuẫn giữa hai phái rất là kịch liệt diệt trần nhìn ra chính mình trở thành cái cớ để song phong bộc phát nhưng dù không có chính mình bọn hắn cũng sẽ lấy cái cớ khác bất quá nhìn hai người chiến đấu chiến lược của lâm khô cũng thật dọa người Hải vô nhai và lâm khô đều liều mạng công kích nhau Chiều nào chiều nấy đều thật phần khủng bố Hải vô nhai Khô núi áo nghĩa của ta không dễ chịu Đấu với ta Người nhất định sẽ thất bại Y phục trên người lâm khô Rách tùng tué Phản phất như tên ăn mày Ngược lại ánh mắt của hắn sắc bén Tình quang bắn ra bốn phía Trên ý cao vô cùng Cả người như là một thành chiến đao Sắc mặt hải vô nhai Có một tia tái nhợt không bình thường Trên người mang theo mấy chỗ vết đào không thấy được Hắn cười lạnh nói Không nên gượng ép làm gì Dưới trường kình của ta ngươi không thể không bị thương tổn gì được Ai thắng ai thua Còn chưa thể biết được <cười> Ta ngược lại muốn nhìn xem Ai không chống đỡ nổi trước L Lâu khô gắt gao nhìn chằm chằm hải vô nhai Lên đi Xem ai sợ ai Lời nói hải vô nhai vừa ra Bỗng nhiên thủy nguyên khí ngông tụ lại trong hư không Hóa thành băng vụt rơi tứ tán Sau một khắc Nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp xuống 10 lần Một cơn gió lạnh thổi qua Đá vội trên mặt băng bị rạn nứt Rồi sau đó bạo liệt Băng phong sơn hà Một thanh âm lạnh như băng chuyển ra Phương xa trắng xóa một mảnh Nhanh chóng lan tràn về phía bên này Thành thế kia Tựa như kỷ băng hà từ thuở xa xưa đã quay trở lại Đóng băng vạn vật Crack crack Hải vô nhai không kịp chuẩn bị Bị đồng lại trong băng nguyên khí Thủy nguyên khí lượn lờ Quanh thân người hắn cũng dần dần đóng băng Trong nháy mắt tạo thành một bức tượng băng lớn Mà ở giữa chính là hải vô nhai Trừ hải vô nhai ra Những người khác đang xem cuộc chiến không tốt lành gì Người một đám ra sức ngăn cản băng hàn chi lực xâm lấn Trên hộ thể Trần Nguyên Kết một tầng băng xương dày đặc Diệp Trần cầm hoàng kim kiếm trong tay Bộ một kiếm tới băng hàn chi lực Kiếm quàng và băng hàn chi lực Ngừng kết lại và vào nhau Vụn bằng bị vỡ ra bắn tung tóe đầy trời dưới ánh mặt trời Vụn bằng hiện lên thất thải hào quang Phía dưới Ngọn núi nước sông có bắt đầu đông lại Một cổ tĩnh mịch ngựa trị chung quanh Đoạn lãnh nhai Người nghĩ thực lực người là vô địch thiên hạ sao Bên cạnh lăng thiên hạo và diệu âm Bộc phát lên thành sắc hỏa diễm nóng bỏng Chính là Yến Phượng Phượng Không né giận được ra tay Chỉ thấy hai tay nàng đẩy về phía trước Hỏa diễm chi lực bành trướng ra Khuếch tán thành hình quạt Trùng kích về ngọn nguồn phát ra bằng hàn chi lực Đó chính là một thanh niên tuấn Mỹ Có đầu tóc xanh Mặc giáp già lục sắc Thủy hỏa bất dung bằng hòa cửu trọng thiên giờ khắc này hòa diễn chi lực và băng hàn chi lực giao phòng với nhau kịch liệt còn hơn hải vô nhai chiến đấu với lâm khô dù sao trần nguyên và áo nghĩa hai người đều khác nhau về thuộc tính lẫn hình dáng bên ngoài hòa diễn nóng bỏng và băng hàn lạnh lẽo Và vào nhau bạch khí tràn ngập đưa bàn tay lên không thể thấy rõ ràng năm ngón bất quá đây chỉ là tạm thời theo sóng xung kích khuếch tán ra bạch khí bị thổi cao lên trên Mọi thứ trước mắt dần rõ ràng. Thành sắc hỏa diễm của Yến Phượng Phượng đứng sừng sững trên đỉnh núi. Tuyết dưới lòng đất. Tuyết dưới lòng bàn chân đều nhanh chóng tan ra. Lấy nàng làm trung tâm. Hỏa diễn chi lực lan tràn ra ngoài. vô số khối băng tan chảy thành nước. Đổ xuống trần núi dầm dầm. Thành ẩm thành thúy. Liên miên kéo dài không ngứt. Crack. Cối bằng xung quanh người Hải Vô Nhai cũng tan chảy Hắn liền thoát khốn mà ra Đoạn Lãnh Nhai Người thật hèn hạ Sắc mặt Hải Vô Nhai tái nhợt Hắn đánh một trận với Lâm Khô Đã bị nội thường khổng nhẹ Quan trọng nhất là Bằng trị áo nghĩa của đoạn Lãnh Nhai Trời sinh khắc chế thủy trị áo nghĩa của hắn Luận chiến lực Kỳ thật hắn không kém hơn đoạn Lãnh Nhai bao nhiêu Thế nhưng dưới tình huống bị khắc chế Hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Lãnh Vô Nhai Hướng chi vừa rồi đối phương đánh lén Làm hắn căn bàn không kịp phản ứng chân đạp trên mặt băng đoàn lãnh nhai tiến tới Hải vô nhai Chính người phân tâm Có quan hệ gì với ta chứ Nếu không phải Yến Phượng Phượng ra tay Thì vừa rồi ta khiến người không còn mặt mũi rồi Ngươi Hải vô nhai hẳn học Nhìn đoạn lãnh nhai Một đạo hòa tuyến lóe lên Ngay lập tức Yến Phượng Phượng xuất hiện bên ngoài hải vô nhai Đứng sóng vai với hắn Nàng sợ đoạn lãnh nhai và lâm khô liên thủ với nhau Công kích hải vô nhai Đồng từ đoạn lãnh nhai co rụt lại Tốc độ của Yến Phượng Phượng Chính là thứ khiến hắn kiên kỵ nhất Trên thực tế Dưới vương giả sinh từ cảnh Không ai không kiêng kỵ tốc độ của Yến Phượng Phượng cả Yến Phượng Phượng Người yên tâm Ta sẽ cấp cho người một cách thể diện Bất quá người khác thì không Ai đã thương Vũ Văn Kiệt Tự thân đứng ra đi Đoạn lãnh nhai quát lên Diệp Trần nhướng mày Hai người lâm khô vào đoạn lãnh nhai này Đều bá đạo như nhau Khó trách có thể đi cùng một chỗ với Vũ Văn gia tộc Là ta Diệp Trần xài bước ra nói Tốt Có đàm lược Đoạn lãnh nhai nhích miệng cười cười Sắc mặt lộ vẻ bất thiện Đoạn lãnh nhai Người muốn làm gì Lồng mày Yến Phượng Phượng nhíu lại Trong đôi mắt đẹp phẳng phất Có một đoàn thanh sắc hỏa diễm đang thiêu đốt Ta muốn làm gì Ta muốn đòi một cái công đạo cho huynh đệ ta Đoạn lãnh nhai mang theo sư đệ Tới thiền vũ các để thảo khị Để khảo thí tư chất Thời gian khảo thí cũng không dài Nhưng khi xuống núi Hắn mới phát hiện không thấy lâm khô và vũ văn kiệt đâu Sau đó hắn cảm ứng được ngoài trăm dặm Có năng lượng chấn động truyền lại Hắn nhanh chóng chạy tới khu vực chấn động ấy Đừng nói là Vũ Văn Kiệt đuối lý Ngay cả khi người chúng ta đuối lý Cũng không đến lượt người khoa tay múa chân Yến Phượng Phượng cười lạnh một tiếng à, Nói vậy là người cố tình bao che cho tiểu tử này Đoạn lãnh nhài híp mắt lại Đúng thế thì sao Như thế nào Chính người đã không cho ta mặt mũi, vậy thì đừng trách ta không nể mặt người. Đoạn lãnh nhai không nắm chắc mười phần có thể thắng Yến Phượng Phượng. bất quá, tình thế rất có lợi cho bọn hắn. chiều bằng phòng sân hà vừa rồi của hắn đã làm tổn thương đến hải vô nhai. Chỉ cần hải vô nhai ngã xuống, hắn mà lầm khô liên thủ thì sợ gì không bắt được Yến Phượng Phượng. Đây cũng là nguyên nhân hắn đột nhiên đánh lén hải vô nhai. Đoạn huynh người ngăn chặn Yến Phượng Phượng. Hải vô nhai để ta giải quyết. Lâm Khô đã quyết định phòng thủ. Dù sao, cơ hội này cũng khó mà có được. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt đoàn lãnh nhai lấy lên hàn quang, bằng hàn chi lực bên ngoài cơ thể không ngừng gào thét, tùy thời đều có khả năng bộc phát. Hải huynh, ta đến giúp ngươi. Diệp Trần sẽ không khoanh tay đứng nhìn đoạn lãnh nhai và lâm Khô đắc thế dưới tình huống bất đắc dĩ hắn xuất ra bán thực phẩm bảo kiếm lôi kiếp kiếm có lời kiếp kiếm dù đánh không lại lâm khô nhưng liên thủ cùng hải vô nhai cũng có cơ hội không nhỏ đại sư tỷ chúng ta cũng tới lăng tiền hạo và diệu âm vọt lên lý tiểu vân và tính ngạo liếc nhau cũng lướt đến sau lưng bọn người yến phượng phượng bọn hắn và lâm khô đoạn lấy nhai không có ẩn oán nhưng hai người kia là bọn hắn khó chịu huống chi Diệp Trần cũng là người nam phương vực quần bọn hắn. Đi ra ngoài, tự nhiên là phải giúp người của mình. Bên kia, hai vị sư đệ của đoạn lãnh nhai đứng dậy, sắc mặt bất tiện. Một bên bảy người, một bên bốn người. Nhìn như, Diệp, nhìn như bên Diệp Trần chiếm thượng phong. Nhưng hải vô nhai đã bị thương, mà chiến lực của Lâm Khô cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Song phương cách nhau vài trăm mét, lẳng lặng rằng co. Mọi người vây quanh nín thở Nhìn chăm chú không nháy mắt lên song phương Còn Hàn biết rõ Hai đại phe phái bộc phát chiến đấu Cùng diện sẽ rất ác liệt nhếch miệng cười cười Đoạn lãnh nhai giơ tay lên Chậm rãi mở miệng nói Xuất Chữ thủ chưa nói ra Trên một ngọn núi phương xa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện Một gã thanh niên tuấn nhã Thanh niên tuấn nhã này vận bạch y Bên trên theo lên mai lan cúc trúc hắn lẳng lặng đứng chỗ đó một cỗ đại một cổ đại thế bằng bạc phủ xuống dưới cố đại thế này tất cả mọi người đều cảm thấy mình rất nhỏ bé như là đối mặt với thiên địa mà thanh niên tuấn nhã là trung tâm thiên địa dừng tay nơi này là thiên vũ cát không phải nơi các người chiến đấu thanh niên tuấn nhã lạnh nhạt nói bạch bạch, bạch vô khuyết là bạch vô tuyết Một trong thanh niên ngũ cự đầu bạch vô tuyết Hắn sao lại tới đây Đã hoàn toàn không biết gì cả Mọi người xung quanh đều hoàng sợ Diệp Trần nhướng mày Hắn cũng không phải thời khắc để tỏa linh hồn lực ra ngoài Cho nên sự xuất hiện của thanh niên Tuấn Nhã Thật phần đột ngột Phải biết rằng ở đây tu vì mọi người đều là linh hài cảnh Cho dù không có linh hồn lực Cảm giác cũng thật phần nhạy cảm Thanh niên Tuấn Mã Có thể vô thành vô tức xuất hiện Có thể nghĩ thực lực khủng bố như thế nào bạch vô tuyết đoạn lãnh nhai nhướng mày cánh tay rơi lên chậm rãi bò xuống nếu như nói Hành đối với yến phượng phượng là kiêng kỵ thì đối với thanh niên ngũ cự đầu càng thêm kiêng kỵ và sợ hãi thanh niên ngũ cự đầu chính là đế vương trong các thanh niên ở thiên vũ vực từng người đều có thực lực tông sư đỉnh tiêm tỷ nói độc cô tuyệt và đặng đài ninh nguyệt thập phần yêu nghiệt Nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn trẻ Thời gian tích lũy không đủ So với thành niên ngũ cựu đầu Danh chấn thiền hạ Thì trình lệch không nhỏ Thành niên ngũ cựu đầu Thực lực từng người đều thâm bất khả chắc Dù là tông sư Linh Hải Cảnh nổi danh toàn bộ đại lục Cũng không dám coi thường bọn hắn Hai năm trước Một trong đào đạo Đại tông sư thẫm Thiền Lãng Lại thua trên tay một trong thanh niên ngũ cựu đầu Là Tiêu Sở Hà Và từ sự kiện này Rất nhiều nhân vật cấp tông sư, tựa như Thái Sơn bắt đầu trong lãnh thổ mình, ngầm mà, mà gặp phải thanh niên ngũ cựu đầu đều lựa chọn đi vòng qua. Bọn hắn sợ tên tuổi anh hùng cả đời mình, bị hủy hoại trong chốc lát. Không đến lúc đất yếu, bọn hắn sẽ không đối mặt chính diện với thanh niên ngũ cự đầu. Hết trường 569, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe trên audio. Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ru Người đọc VV Trên 570 Cường địch thoát khốn Bạch Vô Tuyết là một trong thanh niên ngũ cựu đầu Một thần thực lực kinh thiên động địa Nghe nói Trong vòng 20 năm qua Dưới vương giả sinh tử cảnh Hắn là người duy nhất còn sống đi ra từ khấp huyết quỷ vực Mà khấp huyết quỷ vực là cấm địa cấp vương giả không có thực lực cấp vương giả chỉ có đi mà không có về có thể tưởng tượng được bạch vô tuyết mạnh như thế nào bạch vô tuyết chúng ta đã rời xa thiền vũ các vài trăm dặm kính xin cho một cái mặt mũi lâm khô vẫn không muốn buông tha cơ hội lớn này bạch vô tuyết thản nhiên nói ca ca người lâm thiền cũng không dám nói ta để cho hắn mặt mũi người làm đệ đệ ngược lại lại đi trước hắn nghe vậy sắc mặt lâm khô trầm xuống hắn là người thừa kế thứ hai của lâm gia một trong tứ đại gia tộc trong thiên hạ ca ca lâm thiền của hắn là người thừa kế thứ nhất hai người cùng cha khác mẹ nhưng thiên phú giống nhau đều xuất chúng bất quá lâm khô cũng chỉ thành danh mấy năm gần đây ca ca lâm thiền của hắn bất kể danh khí hay thực lực đều mạnh hơn so với hắn là một trong thanh niên thiên tài có khả năng thượng vị nhất dưới thanh niên ngũ cự đầu Lâm cô chúng ta đi Đoạn lãnh nhài đã nổi lên lòng lùi bước Cò kè mặc cả với bạch vô tuyết Quả là không sáng suốt Kẻ yếu không có tư cách mặc cả với cường giả So sánh với thanh niên ngũ cựu đầu Bọn hắn chỉ là kẻ yếu Đây là sự thật không thể nào thay đổi được Bốn người mang theo vũ văn kiệt bị thương nặng Hướng về phương xa lao đi chốc lát sau đã biến mất tại cuối trần trời Bạch vô tuyết, chúng ta cũng không muốn người hỗ trợ. Sắc mặt Yến Phượng Phượng nhìn bạch vô tuyết không được tốt cho lắm. Người khác sợ thành niên ngũ cự đầu, nàng thì không. Dựa vào tốc độ siêu cường, thành niên ngũ cự đầu cũng không có cách nào bắt nàng. Điều kiện tiên quyết là không tới gần. Bạch vô tuyết mỉm cười nói. người cho rằng ta giúp các ngươi, kỳ thật thực lực các ngươi tương đương với bọn họ, chỉ là ta xem bọn chúng không vừa mắt mà thôi. <cười> bạch vô tuyết người ngược lại Không dấu diếm suy nghĩ của mình Yến phượng phượng cười Hiển nhiên nàng rất thỏa mãn Với câu trả lời của bạch vô tuyết Trong các người Ai là Diệp Trần Ánh mắt bạch vô tuyết Quét qua một vòng Cuối cùng rơi vào trên người Diệp Trần Diệp Trần không biết đối phương nhắc tới hắn Là có ý gì Mở miệng nói Là ta Bạch vô tuyết gật gật đầu Hắn không có ý tứ gì khác Chỉ là thấy thêm một danh tự màu tím Trên lưu danh chiếu bích Cảm thấy kinh ngạc mà thôi độc cô tuyết đạm đài minh nguyệt Diệp Trần Xem ra địa vị thanh niên ngũ cửa đầu chúng ta Bắt đầu bất ổn rồi Bạch vừa tuyết cười cười cười mở Rồi thần hình hắn lẽ lên Hóa thành bóng trắng phiêu giật phi đội ra ngoài Vô thành vô tức Nhanh như phủ quang mị ảnh Yến Phượng Phượng quay đầu sang Diệp Trần nói Trong thanh niên ngũ cự đầu, Bạch Vô Tuyết là người hiền hòa nhất, cũng ít giết người nhất. Diệt Trần gật gật đầu đáp. Ta có thể cảm giác được sát khí trên người hắn rất nhạt. Anh Tài trong thiên hạ nhiều vô số kể. Nhưng người duy nhất làm ta bội phục là Bạch Vô Tuyết. Hắn không những trần thế, lại không mất nguyện khí của chính mình. Cái khó chính là từ chất của hắn tính ra cũng không cao lắm. Xếp từ 28 trên lưu danh chiếu bích. Nên thành tiêu có phần kém hơn bốn người còn lại trở thành niên ngũ cự đầu Hải vô nhai thở ra một hơi Bạch khí rét lạnh Sắc mặt thoáng hồng nhuận lại Mở miệng nói Yến Phượng Phượng lắc đầu Đó là năm năm trước Hiện tại bạch vô tuyết tuyệt đối có thể đứng trong Mười tên đầu tiên Từ chất thứ này cũng không phải là hình thành Thì không thay đổi được Nói cho cùng muốn đánh giá một cá nhân Thực lượng mạnh không có nghĩa cá nhân ấy mạnh Nội tâm mạnh mới được xem là cường giả Ngoài mấy trăm dặm Đoàn người đoạn lãnh nhai Lầm khô đang bay vút Vũ Văn Kiệt Tiểu tiểu Kiệt tên là gì Đoạn lãnh nhai đột nhiên hỏi Vũ Văn Kiệt bị thương rất nặng Hiệu khí vô lực nói Diệp Trần Diệp Trần Đoạn lãnh nhai lập tức biến sóc Làm sao vậy Lầm khô hỏi đoàn lãnh nhài gần giọng nói từng chữ tư chất của hắn xếp hạng thứ ba trên bức tường lưu danh thứ ba đúng là rất lợi hại khó trách khí thế của hắn có thể chống lại ta không có một điểm hạ phong Lâm khổ động dung đoàn lãnh nhài trầm giọng nói hắn không chỉ đơn giản là xếp hạng thứ ba thực tế hắn và độc cô tuyệt đạm đài minh nguyệt cùng nổi danh qua hết toàn bộ bảy cửa tên lưu lại là màu tím cái gì Vũ Văn Kiệt và Lâm Khô cùng biến sắc. Hết chương 570a, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.